mandang cái câu chuyện mặt trời đèn tác giả thiên hạ bá sướng tập thứ năm mộ hoàng bị tử chương thứ 21 hùng thiết quả giọng đọc của Nguyễn Thành. Tôi tức kịp tung chân đạp cửa, đã thấy bên ngoài hai ô cửa đó, bất thần lộ ra hai cánh tay trắng ơn ơn, năm ngón tay chậm chậm ôn éo trên mặt kính, phát ra những tiếng âm thanh ma sát chói tai, nghe mà da gà nổi lên khắp cả người. Càng chân tôi mới nhấc lên được một nửa, liền dừng sững lại. Đột nhiên bản lề rỉ sét phát ra một tràng âm thanh quái dị, cùng với âm thanh ấy, cánh cửa chậm chậm bị đẩy ra từ phía bên ngoài.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 Nơi này đúng là tiết tòi thật. Đầu tiên tại bố cục bên trong tòa nhà này quá sức kỳ dị, khiến người ta không thể không nảy sinh cảm giác ruy tầm chủ nghĩa. 10 phần, chắc đến 8 9 phần là trong đấy có ma quỷ lộng hành. Chết người nhất là lúc đi, là quên không mang theo mấy cái bóng lửa đèn. Cửa tòa nhà này cũng rất đặc biệt, không ở phía mặt tiền như các tòa nhà bình thường, mà trổ ở đoạn hẹp của tòa nhà hình chữ nhật. Các căn phòng dọc hai bên hành lang đều bị đắp chặt bằng gạch đá. Đoàn hành lang nối liền với cửa ra vào này rất dài, cuối hành lang cũng bị bịt kín. Đi tới đây chỉ còn một lựa chọn duy nhất là lên cầu thang. À, chỗ rẽ cuối hành lang có hai cái cầu thang, một lên một xuống. Phòng trừng trong tòa nhà này còn có hầm ngầm nữa. Giống như hành lang, cầu thang đều thông thoáng, không bị bịt kín bằng gạch đá. Chuyện xảy ra ngoài cửa lúc nãy làm chúng tôi đều mất hết nhuệ khí, nhất thời cũng không dám tính kế, quay lại đường cũ đi ra cửa nữa. Việc đã đến nước này, giờ cũng chỉ còn lại hai lựa chọn, đi lên tầng hoặc đi xuống hầm ngầm mà thôi. Vì trong tòa nhà thực sự quá đỗi tĩnh lặng, chúng tôi ở cuối hành lang không nghe thấy tiếng phía cửa sắt có động tĩnh gì nữa, bây giờ mới thở phào một tiếng, đỉnh tư điểm ôm ngực ngừng thở hồn hển hỏi. <cười> "Đừng hoảng hốt nữa, vừa này có ai trông rõ là là cái gì ở bên ngoài vào không?" Tiền đeo trẻ mồi nói với cô.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 không hiểu mình đang ở nơi nào. Bụng thì phình chứa lên khó chịu vô cùng, trong lòng đầy hoang mang mơ hồ, vội vàng hỏi tôi. "Chỗ tối hôm nay là ở đâu thế? Lẽ nào đã vào điện Diêm La rồi hả? Không ngờ lạm giả như tôi lại cùng mấy người thanh niên trí thức các cậu." Cô bạn giải thích qua loa với lão Dương Bỉ, chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng loạng xoạng. Âm thanh chấn động và đập vào vách tường, hồi vọng ong ong đinh tai nhức óc.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 Chỉ nghe tuyển béo tiếng méo lớn tiếng trời bấy. Tổ sư cha bố 18 đời nhà nó, thế này là muôn nhô chúng ta vào trong này chết rồi con rể. Chà chà độc ác, quả là độc ác, đừng để tôi biết đưa nào làm. Tôi mà biết thì nhất định phải phê con bà nấu đấu nó, mấy trận cho nó chết chà nó đi. Lão Dương Bỉ hồi trước ở nhà hầm vùng Tây Bắc, sau đến Thảo Nguyên Mưu Sinh lại ở trong lều bạt của người Mông Cổ. Sờ này chưa bao giờ ở trong nhà bằng xi măng cốt thép.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 Mọi người nhà tôi nói biết cầu đã. Hoàn cảnh chúng ta lúc này đích thực là rất gian nan. Tôi nghĩ đây đều do một loạt những tổn thất trong ngày hôm nay gây ra. Từ xưa, binh pháp đã có cầu rằng, gặp sự quý nhất là thủ vững, gặp thời cơ quý nhất là quyết đoán, bản lưu quý nhất là chặt chẽ chu mật. Khi gặp khó khăn và biến cố, quan trọng nhất là phải giữ vững được nguyên tắc và phương châm từ trước đến giờ. Không thể dao động nghi ngờ và mất lòng tin được. Gặp được thời cơ thì nhất định phải quyết đoán, không thể do dự thoát lui.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 Nhưng hầm ngầm dù sao cũng ở dưới lòng đất, có lẽ vì ám thị tâm lý, chúng tôi chọn lên lầu quan sát trước rồi tính sau. Bốn người vẫn lẩm bẩm chỉ trích tối cao, nói chuyện với nhau cho tăng thêm lòng can đảm, vừa xoắn lần cầu thang đi lên tầng 2. Đình Từ Điểm nói, có ưu thế mà không chuẩn bị thì không phải là ưu thế thực sự, mọi người để ý mà xem, tất cả dây điện trong tòa nhà này đều đã bị cắt đứt cả rồi, xem chứng tòa nhà này, hồi trước cũng được sử dụng thật, không hiểu vì nguyên nhân gì.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 hay là trong bức tượng tạc rụt này cố ý để lại một thông đạo bí mật. Ngoài lão Dương Bỉ vẫn đang thân thờ, nhớ lại cảnh ngộ của người anh em, tôi và Tiền Béo đều lấy làm phấn chấn, trước phát hiện của Đinh Tử Điểm, lập tức ghi bột công cho cô. Tiền Béo tính tình nóng nảy, vừa mới thấy bức tượng có mấy viên gạch lỏng, liền tức thì muốn động tay động chân rỡ ra ngay. Tôi ngăn Tiền Béo lại, rồi ngồi xổm phía trước mảng tường ấy, quan sát thật kỹ càng. Lấy vỏ dao gõ gõ lên mấy cái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 Đỉnh tự điểm đứng bên cảnh xo so đèn, lão dưng bị rút một tay, tọn lấy những viên gạch dỡ xuống xếp sang một bên. Chỉ có khoảng chục viên gạch lòng lẻo, tôi vào tiền béo rút ra mấy viên, liền thấy bên trong có một lớp gạch nữa, cũng di chuyển được. Phía sau bức tường hai lớp không còn gạch nữa, hình như có thứ gì đó đèn rì rì, lấy đèn chiếu vào không nhìn rõ, đưa cái vỏ đào gõ lên, nghe tiếng phát âm thành kim loại trầm đục. Tiền béo tính nắng, chẳng muốn rút từng viên gạch ra nữa